Trường 840 gặp mặt, bàn tay nhẹ kéo áo trò màu đen, mục quàng từ biềm nhẹ nhàng nhìn đớt qua vẻ mặt cười gượng của Mạc Thiên Hành, ngữ điệu nhẹ nhàng nói, Mạc tông chủ, ngay không phải là trướng mắt với đấu tông đàn của tại hạ hay sao? Nghe vậy, Mạc Thiên Hành không khỏi, xấu hổ cười. Hắn biết đây là tiêu viêm đối với thái độ của hắn trong phòng đấu giá có chút cành cánh trong lòng, lập tức cười khổ, nói. Nhàm Kiều tiên sinh, việc này lão phu không biết phải làm sao. Loại chuyện này bình thường do trượt lão trong tông thương thảo, bọn hắn khăng khăng cảm thấy vật. Ừm, sợ lão nhân thích hợp với các hoàng tông ta, lão Phùng không thể khư khư cố chấp. Đối với cái lý do thoái thác mạc thiên hành lần này, Viêm cũng từ chối cho ý kiến đối với địa vị của người trước mặt này tại họ tông, cơ hồ lạ nhất ngôn cửu đình. Thì lời nói của Đông đảo trưởng lão cũng không thể so sánh với hắn được, cho nên nơi này quả không có lựa điểm có thể tin. Đương nhiên, bất kể tin hay không, tự cũng không cần phải dây dưa nếu hắn có hứng thú đối với phá tông đàn tự nhiên không vấn đề, chỉ cần xuất ra thứ có thể làm cho hắn động tâm, hắn không có lựa điểm ý kiến. Chẳng lẽ Mạc tông chủ có thể xuất ra một phần Bồ Đề hóa thể tiên thứ hai sao?" Tị cười nhạt nói, nghe được lời này, khuôn mặt năng tươi cười bạc thiên hạnh nhất thời cứng đờ, Trật bác bác sĩ nói, "Nhằm Kiều tiên sinh nói chuyện này, Bồ Đề hóa thể tiên hắc hoàng tông ta chỉ có một phần, hơn nữa phần đó cũng thuộc về Ứng Sơn lão nhân rồi." Tại hạ hiện tại chỉ có hứng thú đối với bổ đề hóa thể tiên, về phần các vật khác, tuy viêm ngữ khí bình thản lắc đầu. "Nham Kiều tiên sinh, giữ tình có thể hảo hảo thương lượng, nếu không Hắc Hoàng Tông ta cung cấp dược liệu để tiên sinh luyện chế Bát Tông đan, mặc kệ ngươi có thể luyện chế thành công bao nhiêu, chỉ cần Hắc Hoàng Tông cho, Hắc Hoàng Tông ta một quả là được, còn toàn bộ thuộc về ngươi, thế nào?" Mạc Thiên Hành vội vàng nói, "Quên đi, tại hạ không có thời gian nhàn rỗi ở lại Hắc Hoàng tông luyện đan." Ngay được lời này, bầu khí tiêu viêm nhất thời lạnh xuống, không nói nhiều cùng với lão gia hỏa không thành tín, lập tức chắp tay trực tiếp mang theo hai người Tiểu Y Tiên truyện thân rời đi. Sắc mặt Mạc Thiên Hành lúc này lúc xanh lúc trắng, nhìn bóng lưng tiêu viêm ba người rời đi một lát sau, trong ánh mắt mới xuất hiện một nét âm trầm. Bàn tay mạnh mẽ lện vào mặt bàn Một cỗ kỉnh phòng hùng hạ mãn Trực tiếp đem trước bàn Chắc chắn trước mặt Chấn thành bụt phấn Tông chủ Hắn không đáp ứng sao Nghe trong đại sảnh Chuyển đến tiếng nổ Hai đạo thân ảnh từ sau phòng đi ra Đương nhiên là tế sơn cùng mặt nhai Giờ phút này hai người đều rất quan tâm hỏi Sắc mặt mặt thiên hành Âm thầm gật đầu Âm thanh lạnh lùng nói: "Tiên gia hoàn này thật quá kiêu ngạo, Hắc Hoàng tông Tà cung cấp dược liệu cho hắn tùy ý luyện chế, hơn chỉ lấy một quả Phá Tông đan, hắn cũng quá chiếm tuyệt nghi vậy mà không hài lòng, có chút điểm buồn sự, thanh niên đều như vậy, khí cao ngạo." Tế Sơn cười lạnh nói: "Phụ hiện giờ ngài làm thế nào? Quả Tông đan kia chẳng lẽ phải từ bỏ?" Mạc Nhai khẽ cau mày, hơi có chút nóng vội nói: "Hắn biết nếu có Phá Tông đan này Vậy đối với hắn lại có thêm rất nhiều ưu đãi. Mà không chừng ngày sau đột phá đấu tông toàn bộ trung cậy vào thứ này, bởi vậy hiện giờ cái đàm phán không thành nhất thời có chút nóng nảy. "Cấp cái gì, chẳng lẽ ngươi muốn trực tiếp cưỡng ngạnh cướp đoạt hay sao?" Lữ Áo trắng bên cạnh cũng không phải dễ trông, ngay cả ta cũng không tuyệt đối nắm chắc bắt được nàng. Mạc Thiên Hành kiệt trách nói, Bị mặc tiến hành kiểm trách mặc nhai không dám nói thêm lựa câu, nhưng gấp gáp trong lòng như củ không dặn bớt. Vậy ý tông chủ là, Tề một bên thấp giọng nói, xem tình huống trước mắt một chút, mục tiêu bọn họ rõ ràng là Bồ Đề hóa thể tiên, Mã Ân Sơn lão nhân không phải ngọn đèn cãi dầu, muốn cướp đồ vật trong tay hắn không phải chuyện dễ dàng." Nếu đến lúc đó lưỡi từ áo trắng kia cùng Ứng Sơn lão nhân lướng bạn câu thương, ta có thể âm thầm ra tay. Trong đồng tử mặc tiến hành xét qua một lết âm hàn chậm rãi nói: tiểu tử này rượu mời không uống, đừng trách lão phu tâm ngoan thủ lạnh." vậy, trong lòng mặc nhai thở phào nhẹ nhõm. Một hơi ngẩng đầu lên mục quang nhìn về phía Tiêu Viêm ba người biến mất, mắt hiện lên một tia lạnh lạnh cùng ghen tị. Ra đến ngoài đại sảnh Hắc Quảng Đông, miệng Tiêu Viêm lờ, lờ. hiện ra một lết trào phúng, lão gia họa này lại muốn hắn luyện chế pháp tông đan. Ý tưởng thật đúng là hợp với những người khờ khạo. Nguyên bản Tiêu Viêm đối với việc lão gia hỏa này lựa chọn ứng sơn lão nhân có chút canh cánh trong lòng, sao có thể nghĩ đến hắn, đưa ra loại phương pháp này lấy được phá tông đan trong tay Tiêu Viêm, dược liệu luyện chế phá tông đan đối với Tiêu Viêm mà nói thực sự không cần gấp, cho nên hắn không cần phải lưu lại làm cu li cho bọn chúng. Hơn nữa, đối cái gọi là chuẩn bị tài liệu, Tiêu Viêm không thực sự coi trọng. Có năng lực cảm ứng Dược liệu đặc thù của tự nhiên, tìm kiếm dược liệu với hắn quả thực là không phải chuyện khó khăn. Phá tông đan dù sao quá mức chân quý, lão gia hoạc kia trong lòng rõ ràng, nếu muốn dùng đồ vật khác để đổi, một ít đồ vật tầm thường không thể đem ra đổi, mà một thứ quá chân quý lại luyến tiếc không dám lấy ra, cho nên chỉ nghĩ biện pháp như vậy. Có lẽ khi hắn đưa ra biện pháp đó, còn cho rằng người chiếm được không ít tiện nghi, Dường như cảm nhận lựa giận của tiêu viêm, tiểu y tiên mịp cười nói Thật không ngờ một gác cường giả đấu tông lại có thể kéo kiệt như vậy, tự nhiên nhích cái miệng nhỏ Rất kinh bị nói, dược liệu đối với làng mà nói cơ hồ là thứ không đáng tiền nhất Chỉ cần nàng chui vào một thâm sơn lâu năm tự nhiên có thể tìm kiếm được một ít dược liệu ẩn chứa năng lượng lồng đậm Lão gia hòa này lại muốn biện pháp rẻ tiền nhất trong mắt làng để đổi lấy pháp tông đan, khó trách làng khinh bị hắn như thế. Tiêu viêm nhẹ nhàng thở một hơi, chợt khùng tợn chửi bơi nói, lão vương bắt đảng, đem bồ đề hóa tiệt tiên đổi cho ta không phải là việc gì cũng ổn sao lại còn cố tình làm xác bộ ráng này. Nghe tiêu viêm chửi rủa, tiểu y tiền khẽ mỉm cười xem ra tiêu viêm đối với việc. Mạc Thiên Hành ở trong phòng đấu giá Không lựa chọn phá tông đàn Khiến hắn oán khí rất lớn Bật quá ngẫm lại Hiện giờ Bồ Đề Hóa Thể Tiên đã là vật của ưng sơn lão nhân Muốn đoạt đồ từ trong tay Một cường giả đấu tông khó khăn không lớn Không cần lo lắng Dù sao Người có chủ ý với Bồ Đề Hóa Thể Tiên Không phải mình chúng ta Chúng ta chờ người các động thủ trước Đến lúc đó làm người ông đắc lợi là được Tờ Tiên nhẹ giọng nói Bất quả hôm nay người trực tiếp cự tuyệt mạc thiên hành Lão giả họ kia trong lòng có chút vướng mắc Cho nên cũng phải cẩn thận một chút đối với chúng Tiêu viêm kẽ gật đầu cướp bộ Mới bước ra khỏi đại môn hoắc hoàng tông chợt thân ảnh một lão giả đi tới trước mặt Làm đồng tử hắn co rụt lại Người này là ưng sơn lão nhân kìa Ưng sơn lão nhân như cũ mặt không biểu tình Đụng mặt tiêu viêm Bục quang chỉ đã tùy ý thoáng nhìn Chất của quang mơ hồ chiếu được hùng lệ lướt qua người Tiểu Ý Tiên, thân hình vừa động đã hóa thành một luồng khói, quỷ dị biến trong Hắc Hoàng Tông. Thiệu Thần ưng sư lão nhân biến mất, Tiêu Viêm lúc này nhẹ nhàng một hơi thấp giọng nói, "Ưng lão nhân này hẳn là tới lấy Bồ Đề hóa thể tiên a." Tiểu Ý Tiên khẽ gật đầu, bàn tay trắng nõn của Tiêu Viêm đem áo choàng đen trước mặt kéo lại, nhanh thấp giọng nói ra, xem ra hắn muốn tính ly khai vừa ra khỏi hắc Hoàg thành đông đảo thế lực nhìn chăm chăm vào lão lập tức xuất thủ hai chọng mắt l tím của tiểu Y tiênên chậm rãi đạo qua xung quanh nàng biết bên ngoài Hắc Hoàg Tông tất nhiên có vô số người đang ngầm nhìn bên trong chỉ cần thời gian không lâu tiên tức ưng Sơn lão nhân tới Hắc Hoàng Tông sẽ chuyển đến tài các thế lực tiểu viềm khẽ gật đầu một cái Là sao bây giờ tiểu uy Tiên thấp giọng hỏi đôi mắt tiểu viềêmm lẽ ra một chút qug mangng, "Nha sao hắn hít nhẹ một hơi trầm giọng nói, đương nhiên là tìm nhị ca cùng đại trưởng lão Tô Thiên, lần này động thủ nếu có bọn họ tương trợ, tất nhiên dễ dàng hơn nhiều." Vừa nói xong, Tiêu Viêm không hề chút chần chừ, gấp bộ vừa chuyện hướng Tiêu Môn đang dừng chân nhanh chóng đi tới. Ở một đại viện phía làm thành, trong phòng cách hơn 10 đạo như ngồi đó, nhìn xuống bọn họ, đương nhiên là đoàn người tiêu lệ đại trưởng lão Tô Thiên, bọn họ không cư trú trong hắc hoàng các mà tùy ý mao một biệt viện nhỏ phía nam thành làm nơi nghỉ ngơi tạm thời. Có tin tức mà Viêm Cốc rồi sao? Tịch Viêm ngồi ở trên ghế cao mày trầm giọng hỏi trưởng lão của Tiêu môn. Bẩm môn chủ, nhân thuộc mà Viêm Cốc đã rời khỏi ác hoàng thành, bất quá chưa rời đi xa mà hạ trại ở ngoài thành, xem ra động thái bọn chúng rõ ràng chờ ưng lão nhân. Một gã lão già áo bào xám cung kính trả lời. Hắc bọn chúng quả nhiên có chú ý với bồ đề hóa thể tiên Nghe vậy tiêu lệ nhất thời cười lạnh một tiếng Vừa muốn hỏi đại trưởng áo Tô Thiên bên cạnh sắc mặt đột biến đổi Tô Thiên bật dậy Lớn tiếng khoát Là ai thấy cử động Tô Thiên mọi người ngẩn ra Nhưng đợi đến lúc bọn hắn phôi Phục hồi tinh thần Thì lời cửa Có bạo nhân ảnh quỷ dị hiện ra Trong ba người, hai người kia có vẻ lấy người áo đen nằm chủ. Chỉ có người duy nhất lộ ra dung mạo chính là nữ tử áo trắng. Thấy ba người đột nhiên xuất hiện, sắc mặt tiêu lệ nhánh mắt liền đại biến. Hắn biết trong phòng đấu giá vì muốn cuốn địa. Dài trung cấp đấu kỹ tước pháp, bọn hắn đã đắc tội ba người trước mặt. Lúc này xem bộ dạng như vậy, tựa hồ tìm tới gây phiền toái A. Trong đại sảnh, người của tiêu môn cùng cường giả giả Nam học viện đồng dạng bởi vì sự xuất hiện của ba người mà có chút bối rối. Trong lúc nhất thời, mọi người thân hình chớp động trở về phía sau Tô Thiên, bọn hắn cũng rõ ràng, đối với một đấu tông cường giả, bọn hắn tiến lên trừ việc chịu chết thì không có lự điểm tác dụng. Vị bằng hữu kia bên trong phòng đấu xã liền dựa vào sự, tựa hồ không tính gây ra ân oán đi. Lão phu là đại trưởng lão Già Nam học viện, Kính mong ba vị lễ lão phu bỏ qua việc này. Lết mặt đại trưởng lão cũng thoáng hiện lên Một tia ngưng trọng ông quyền trầm giọng nói Đối với một gã luyện dược sư Luyện chế lục phẩm thượng phẩm đa dược Cùng với một gã đấu tông cường giả Mặc dù là hắn không dám Dễ dàng đắc tội Nghe được lời này người áo đen tựa hồ ngẩn người Chờ giờ khóc giờ cười thán một tiếng Bả tay chậm rãi Kéo áo tròn xuống khuôn mặt quen thuộc Lộ ra hiện nên phải bất đắc dĩ Làm cho người ta Trợt mắt há mồm Đại trưởng lão lại có chút nghiêm trọng rồi a. Chương 841, Tường Đàm nhìn khuôn mặt quen thuộc, tất cả mọi người trong đại sảnh run lên, chưa từng tiếng kinh hô khó có thể tin từ miệng tiêu lệ cùng với đại trưởng lão Tô Thiên vang lên. Tam đệ, Tiêu Viêm cởi áo choàng đen trùm đầu xuống. Tu trong nạp giới Tiêu Viêm nhún vai về phía đám người Tiêu Lệ đang ngốc thần tình không tin cười nói: "Thế à? Không nhận ra ta sao?" Nghe được thanh âm cùng ngữ ngữ điệu quen thuộc. Đám người Tiêu Lệ mới chậm rãi hồi phục tinh thần từ trong khiếp sợ, lập tức mặt hiện lên vẻ mừng như điên. Tiêu Lệ đi nhanh mấy bước xải tới, hùng hăng vỗ vào Tiêu Viêm vai, vui vẻ mừng lộ rõ trên nét mặt cười to lóe, không nghĩ tới thần bí lục phẩm luyện dược kia lại là tiểu tử nhà ngươi, đúng thật làm chúng ta lo lắng một phen. Nhìn thân tình vui sướng tiêu lệ, trong lòng Tiêu Viêm cũng xuất hiện một tia ấm áp, khẽ cười nói, tình thế Hắc Hoàng Thành này có chút không đúng lắm, hơn nữa ta lo lắng những tên ma viêm cốc kia nhận ra ta, cho nên liền thay đổi thân hình và rút mạng. Hắc hắc. Lời này cũng không phải giả, bức họa của người sớm nhất tuyên truyền trong cao tầng mà viêm cốc. Nếu lộ mặt ra chắc chắn liền bị nhận. Tiểu lệ cười, vị này na mục quang tiểu lệ đột nhiên hướng tiểu y tiên đang đứng cạnh tiêu viêm, trên khuôn mặt tươi cười hơi thù liễm. Có chút khách khí hỏi, lấy thực lực đấu tông tiểu y tiên, mặc dù hắn khi nói chuyện cũng không dám tùy ý quá mức. Đây là bằng hữu của ta, nghị ca gọi làng là tiểu y tiên là được rồi. Viêm Mịm cười nói, "Tiêu Lệ Đại ca." Một bên trên gương mặt tinh xảo xinh đẹp của Tiểu Y Tiên thoáng lộ nết cười nhẹ, hướng về Tiêu Lệ nhẹ giọng nói, không dám không dám tiểu thư khách khí." Bị Tiểu Y Tiên gọi một tiếng đại ca, cả người Tiêu Lệ nhất thời run, run vội vàng khoát tay nói, "Ban đầu Hắc Hoàng ca, thật ra hắn cảm nhận được người con gái xinh đẹp trước mặt này, thân thể tràn ngập sát ý lạnh lạnh, tự nhiên hiểu rằng Đừng nhìn có gái này xinh đẹp động lòng người như vậy, thì ra thầy tuyệt đối là tâm ngoan thụ lạc Hơn nữa, được một cường giả đấu tông xưng hô khách khí như thế là lần đầu tiên trong đời của hắn. Bởi vậy, mặc dù lấy tính tình của hắn cũng có chút bối rối. Tiêu viêm cũng bởi vì cái cách xưng hô của tiểu ý tiên mà ngật người một quang kinh ngạc nhìn nàng một cái, lấy tính tình nàng lại có thể gọi người khác như thế sao? Đối với ánh mắt kinh ngạc tiêu viêm, Tiêu Diên cũng giống như không thấy trên gương mặt xuất hiện nét nụ cười nhàn. Vừa nhìn lại nhớ tới cô bé thiệt lương bình thường không có tâm cơ ở Thanh Sơn trấn năm đó khiến người ta động tâm không thôi. Tiêu Lệnh nhìn hai người một cái trong lòng nói thầm một trận. Hắn tự nhiên biết lư tử trước mặt này lạnh lùng thanh cao như tuyết. Lúc này vì trước mặt Tiêu Viêm nên mới có thể khách khí cùng hắn như thế, Bởi vậy trong lòng chỉ biết cười khổ không thôi. Tàm đệ này của hắn chẳng lẽ lúc nào cũng có nữ nhân theo bên cạnh, hơn nữa, những nữ nhân này đều không phải người tầm thương, lần trước Mỹ Đô Thòa cũng là một đấu tông cường giả. Còn lần này, không biết từ đâu một tiểu y tiên lại là một đấu tông cường giả mà ngay cả đại trưởng lão Tổ Thiên cũng cố kỵ Người tiểu tử này vẫn còn biết quay về hắc sắc vực cơ à, tiểu lệ đang cảm thán trong lòng không thôi vì nữ nhân bên cạnh. Tiêu Viêm đi đại trưởng lão Tô Thiên cũng phục hồi tinh thần, từ trong khiếp sợ tiến lên hai bước có chút oán khí nói. Nghe vậy Tiêu Viêm cũng sở hở cười vội vàng nói: "Đại trưởng lão chứa trách ta, ta muốn định sớm quay trở về một chút, bất quá bởi vì trong lúc đột phá đấu hoàng lại phải bế quan tới năm, cho nên có chút chậm trễ." "Ngươi đột phá đấu hoàng rồi sao?" Nghe được lời này của Tiêu Viêm, Tiêu Lệ nhất thời cảm kinh chột kinh ngị nói. Tuy hắn biết lúc trước rời khỏi tiêu viêm đã là đấu linh, địch, đấu vương, đỉnh phong. Nhưng muốn đột phá cánh cửa này tuyệt không dễ. Một số người thậm chí cả đời dừng chân tại cảnh giới đấu vương, đỉnh mà thôi. Mà tiêu viêm lại có thể trong một năm thời gian ngắn ngủi đột phá cánh cửa này. Tốc độ tự nhiên được cho là dị thương khủng bố. Tô Thiên trong mắt có chút kinh dị bằng việc tiêu viêm có thể luyện chế lục phẩm đan dược. Hắn cũng đoán tiêu viêm đã đột phá cánh cửa kia. Nhưng hôm này nghe được chính miệng người trong cuộc nói ra trong lòng vẫn cảm tán không thôi Tốc độ tu luyện như vậy có thể nói là đệ nhất nhân trong những người mà hắn từng từng chứng kiến May mắn mà thôi, tiểu viên mỉm cười đang ngồi ở đây đều là mọi người có thể tin hắn Hắn tự nhiên không giấu giếm gì Hà hà, tiểu tử người không tệ, con mắt của phụ thân không sai Lúc mới bắt đầu đã biết người nhất định không phải vật trong ao Tiêu lệ thoải mái cười nói Xem bộ dáng như vậy quả thực So với lúc hắn chính lúc đột phá đấu vương còn hưng phấn hơn Nghe tiêu lệ nhắc tới phụ thần Trong mắt tiêu viêm xét qua một tia thương cảm Trượt nhanh chóng biến mất Mỉm cười nói Lần này hiện thân chủ yếu là muốn Thịnh đại ca và đại trưởng lão hỗ trợ Ai Người trong nhà nói cái gì giúp không giúp Người chính là môn chủ tiêu môn Có quyền điều động hết thảy Nghe vậy, tiêu lệ nhất thời biểu môi, xoay người hướng tới 10 người tiêu môn cường giả quát. Đây là tam đệ của ta, các người thường hay nhắc tới môn chủ, hiện giờ gặp mặt sao còn chưa bái kiến. Nghe tiếng tiêu lệ quát, hơn 10 cường giả tiêu môn thực lực không tầm thường, quỷ chân trên đất cùng kính hô, thuộc hạ bái kiến môn chủ. Cách quỷ này, cường giả tiêu môn không có lừa điểm do dự, lúc trước tiêu viêm lộ ra thân phận, thì lòng bọn hắn cảm thấy mừng như điên. Sực lực tiêu viêm bọn hắn có lẽ không rõ, nhưng bằng vào thân phận lục phẩm luyện dược sư, đủ để làm cho bọn hắn tràn đầy hưng phấn trong lòng. Nhìn cương giả tiêu môn quỷ sát dưới đất, tiêu viêm cũng chỉ cười, chợt Tụ bảo vẫy nhẹ, lăng lượng dao động, một đạo kinh phong nhu hỏa trực tiếp lần đám đông dậy, cười dẫn dài nói, tất cả mọi người đều là tiêu môn huynh đệ, không cần khách khí. Những nghi thức xã giao này không làm cũng được. thấy tiêu môn tiêu viêm, giơ tay nhấc chân điền dễ dàng lừng bọn hắn lên như vậy, trong lòng những cường giả Tiêu Môn cũng dùng mình đối với thực lực người trước mặt, trong lòng không còn chút nghi, Tiêu Môn có một vị môn chủ thực lực cường hãn như vậy, bọn hắn là người Tiêu Môn lúc hành tẩu bên ngoài nhiều vào uy danh vang trụ, cũng dễ thở hơn một ít. Lừng đám đông dậy, từ viền đi vào trong đại sảnh, sau đó không ngừng cách khí đặt mông ngồi bên cạnh chiếc bàn, sau đó Tiểu Y Tiên cùng tự nhiên ngồi xuống, hắc bào vừa được kéo xuống, Mái tóc tím như tơ lụa từ từ buông xuống, tướng đại trưởng lão Tô Thiên nhếch miệng cười hắc hắc. Người nhà đầu kia cũng theo tới đây sao? Nhìn vị hắc bảo nhân này, không ngờ là tự nhiên Tô Thiên cũng rợn khóc trở cười bất đắc dĩ nói: Hiện giờ nàng cũng thực lực đỗ hoàng, cho dù trong hắc giáp vực này trừ một vài đố tông cường giả thì cũng có thể oanh hành không kiêng kỵ. Tô Viêm cười nói: Nghe vậy, Tô Thiên cũng ngẩn ra, chật mục quang kinh dị lướt tự nhiên nói, Người cũng đột phá đấu hoàng rồi sao? Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Tô Thiên, tự nhiên nhất thời đắc ý, múa qua múa lại lắm tay nhỏ nói, Lão nhân, ta đã nói, trước kia người đèm ta nhút tại lội viện, tuyệt là loại kìm hãm đối với ta. Nếu lão thả ta ra ngoài sớm một chút, nói không chừng hiện tại ta đã là đấu tông cường giả. Nếu không phải người gây gắt với lão phu, ta không cho người đi theo Tiêu Viêm ra bên ngoài, chỉ sợ ngươi ra ngoài một mình bị người ta bán lúc nào không biết." Cõi đấu tâm, Tô Thiên lắc đầu giở khóc giờ cười nói, "Nghe được lời này của Tô Thiên, tự nhiên nhất thời dục lung mạnh lên, có muốn bạo phát thì bị Tiêu Viêm đặt tay lên ấn. Đầu của làng xuống ghế, an tĩnh chút nào, bị Tiêu Viêm đè đầu, tự nhiên không vui lắc đầu, chỉ biết phẫn nộ ủy oải ngồi xuống ghế, một quang hung hăng nhìn chằm Tô Thiên đang mỉm cười. Xem ra người cũng có thể quản chế nhà đầu bướng bịch này một chút Làng ly khai lội viện bản thân ta được thanh tịnh không ít Lội viện cũng không cần tiếp tục lo lắng mất sực liệu nhiều lửa Thấy tự nhiên bị tiêu viêm chế phục Tô Thiền cười nhẹ một tiếng chợt làm như nhớ cái gì chừng mắt nhìn tiêu viêm Đúng rồi, người tiểu tử này Nếu ra đến hắc sức vực, nhanh chóng trở về bổ sung tâm họa cho thiên phần luyện khí tháp Hiện giờ thiên phần luyện khí tháp đã mất đi hiệu lực lửa lắm rồi Nghe vậy, tiêu viêm sỗ hổ gật đầu vội vàng nói, đại trưởng lão yên tâm, chờ sắc việc đại nhất định ta trở về lội viện bổ sung tâm hoạ. thấy thế, Tô Tiên lúc này mới hừ một tiếng, từ trong nạp giới lấy ra một quyển xích hồng quyển trục, ném phía tiêu viêm nói, cầm đi, đây là thước pháp đấu ký mà nhị ca người mua ở phòng đấu giá cho ngươi vì vật này hắn tình nguyện đắc tội một gã đấu tông cường giả đó. Đói đến đây hắn đưa mắt nhìn tiểu ý tiên bên cạnh tiêu viêm, trong lòng cũng thầm nói một trận. Vì cái gì lữ nhân bên cạnh tiểu tử này, mỗi người đều là thực lực khủng bố đến thế. Tiếp nhận quyền trúc màu đỏ, cảm thụ một dòng nhiệt lưu truyền tới. Trong lòng tiêu viêm xuất hiện một tia ấm áp. Trước đó tiêu lệ không biết thân phận bọn họ cũng dám danh. Tranh giành cuốn thước pháp đấu kỹ, chỉ vì muốn tăng thêm một phần thực lực cho mình. Đó là tình cảm huyết mạch tương liên, tình huynh đệ. Đừng cảm động, người là người quan trọng nhất tiêu gia ta. Đại ca đã sớm nói, mọi người có thể chết nhưng ngươi thì không, cho nên ngươi phải sống thật tốt, nhanh trở nên mạnh mẽ, bởi chỉ có ngươi mới có năng lực cứu phụ thân từ trong tay hồn điện. Cái hồn điện chết tiệt nọ. Thái Ti Viêm ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn quyền trục, tiêu lệ bĩu môi cái cười nói, nhanh chóng nói tránh sự đi, chúng ta có chuyện gì. Hay vậy Tiêu Viêm cũng cười, nhẹ gật đầu đem quyền trục thu vào trong nạp giới, trầm ngâm một hồi khôn mặt dần dần nghiêm trọng, Mục Quang đã có hai người Tiêu Lệ cùng Tô Thiên thành âm trầm thấp nói: "Ta phải lấy được Bồ Đề hóa thể tiên kia." Chương 842: Thương nghị lập kế hoạch. Lời nói của Tiêu Viêm đích xác làm cho Tiêu Lệ cùng Tô Thiên thoáng ngơ ngác một chút, bất quá cũng không có gì ngoài ý muốn đối với mục đích chuyến này. Của tiêu viêm kỳ thực bọn hắn mơ hồ cũng sớm đoán được một chút Ngươi cũng có hứng thú với vật kia Tô thiên chậm ngầm một lát Ngón tay nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn chậm rãi nói Vị bằng hữu này của ta thực cần vật kia để cứu mạng Tiêu viêm khẽ thở dài Ngay vậy hai người tô thiên sửng sốt Nhìn tiêu y tiên đang đứng một bên khẽ nhú mẩy nói Đó là lý do ngươi quay về sao Tiêu Viêm chờ một chút, một quàng hướng Tiểu y Tiên. Sau khi nàng nhẹ gật đầu, hắn mới nói chuyện tình Tiểu y Tiên kể lại một lần. Sự tình ách nan độc thể cũng không thể giấu diếm. Ách nan độc thể, vừa nghe Tiêu Viêm nói cái tên này, tiểu lệ còn đỡ. Còn Tô Thiên thì ít một hơi khí lạnh. Một quang khiếp sợ nhìn Tiểu y Tiên đang cắn nhẹ đôi môi đỏ mọng. Đối với loại thể chất đặc thù hiếm thấy này, Hắn cũng từng nghe nói qua, tự nhiên biết đến thể chất này kinh khủng cỡ nào. Trên đấu khí đại lục trước kia cũng từng có ách lan độc thể xuất hiện. Trên những người này không có ngoại lệ mang đến một chàng tai họa không nhỏ, độc thể bạo phát xung quanh ngàn dặm nhân thú bất tồn, trở thành một bãi hoang vô giống như là một cơn ác mộng được ghi lại trong thư tịch. có trách là có thể trở thành đấu tông cường giả khi mới trường ấy tuổi. Nguyên lai là ách nan độc thể. Sau nửa ngày bị kiếp sợ trong mắt tu thiên mới chậm rãi mất đi, thấp giọng lẩm bẩm, lúc mới gặp hắn bởi vì thấy tiểu tiên trẻ tuổi mà cảm thấy rất kinh ngạc. Còn trẻ như vậy đã là đấu tông cường giả, nhưng theo kinh nghiệm người nhiều năm của hắn, nếu làng thực sự dựa vào thiên phú của mình tu luyện, chỉ sợ mặc dù tiêu viêm cũng xa xa không bằng. Ách nan độc thể theo thực lực bản thân trở nên mạnh mẽ. Khoảng cách đến lúc bạo phát càng ngày càng gần, hiện giờ tiểu ý tiên chỉ còn không tới 2 năm thời gian. Nếu không nghĩ biện pháp khống chế, đến lúc đó hậu quả sẽ là độc thể hoàn toàn bạo phát, một trạng bi kịch lại diễn ra. từ viêm chậm rãi nói, Bồ Đề Hóa Thể Tiên có thể giúp nàng tiêu lệ cao mày Ân, chỉ cần chiếm được Bồ Đề Hóa Thể Tiên, ta có thể giúp nàng khống chế ách nan độc thể. Tiêu viêm gật đầu nói, Nghe vậy, Tô Thiền Kinh ngạc nhìn Tiêu viêm một cái, nói, Trên đấu khí đại lục, Người có ách nàn độc thể từ trước tới nay, Cơ hồ, bọn hắn đều là, Có chung một kết cục là bạo thể mà chết. Không có một người nào thành công khống chế ách nàn độc thể. Dù sao, thực lực càng mạnh, Thì độc tính cơ thể càng mãnh liệt, Lúc bạo phát càng kinh khủng. Đại trưởng lão cứ việc yên tâm, Đại trưởng lão cứ việc yên tâm, chỉ cần kiếm đủ tài liệu ta tin làm được." Tiếp em cười nói, "Bất quá hiện tại, vấn đề lớn nhất là làm thế nào lấy được Bồ đề hóa thể tiên tới tay trong Hắc Hoàng Thành, người có ý định với thứ này không ít." "Đâu chỉ phải là không ít, chỉ cần là người có chút thực lực sớm lấy cái thịnh này." Tô đầu cao mạnh nói, "Bất quá cấp lấy Bồ đề hóa thể tiên từ trong tay Ứng Sơn lão nhân kia không phải chuyện dễ dàng gì, lão già này là cường giả thế hệ trước trong Hắc giấc vực." Thực lực rất mạnh Chỉ sợ dù ta cũng kém hắn một bậc Hơn nữa tên kia cũng là một người tầm ngoan thủ lạc Năm đó hắn oai phong ở Hắc sắc vực Không biết bào thế lực đã bị chôn vùi trong tay hắn Nợ máu chồng chất Đại trưởng lão cũng biết rõ Thực lực ưng sơn lão nhân kia Sau lưng hắn có bối cảnh gì không Tiêu viêm chậm ngầm nói Lão gia họa này Tính tình có chút quái cỡ Không thích ước thúc Bởi vậy vẫn là độc lại độc vãng. Bất quá thực lực hiện tại quáán hẳn đã đạt đến cảnh giới tứ tinh Đ tông tổ thiền chậm rãi nói chỉ một mình hắn sao nghe vậy tiểu viềm thoáng thợ dài nhẹõng một hơi mà kệ thế ảo đối phó với một người so với đối phó một thế lực sẽ chịu hơn không ít nếu để lão phu cùng tiểu y tiên cô lương lại niên thủ thực có thể bắt giữ ưng xưa não nhân bất quá sự tình không đơn giản như vậy cho dù chúng ta đoạt được bồ đề hóa thể tiên trong tay hắn Thì có thể đối mặt với một đám rùi nhặn Đang trầu trước sẵn Tô Thiên trầm giọng nói Đặc biệt là ma viêm cốc kia Lần này bọn chúng xuất động cường giả không ít Phường ngồn đó đã đặt lửa chân vào đấu tông cảnh giới Thực lực rất mạnh Hơn nữa có vài tên đấu hoàng trưởng lão Phối hợp ăn ý Mặc dù đối chiến với đấu tông cường giả Có thể kéo dài một chút thời gian Hơn nữa có lẽ bọn chúng phát hiện Trong đội ngũ ma viêm cốc Còn có một người thần bí áo bảo giám Không biết lai lịch Người đó tuyệt đối là một gá đấu tông cường giả. Nghe Tổ Thiên đề cập thần bí áo xám kia, một quang tiêu viêm cũng hơi trầm xuống. Hắn kiềng kỵ nhất là vị thần bí áo xám này. Người này có phải là cốc trụ Ma Viêm Cốc? Tiêu viêm nhú mày hỏi. Không phải, cốc trụ Ma Viêm Cốc hiện giờ đang bế quân. Bế quan. Hơn nữa, hơi thở lão giả kia, cùng vị hôi bào, lão nhân này không bất hoàn toàn bất đồng, cho nên tuyệt đồng không thể cùng một người, Tô Thiên lắc đầu trực tiếp bác bỏ vòng đoán tiêu viêm, không biết hắn là cường giả phương nào mà về cốc mời đến chợ oai, một gã đấu tông cường giả dù là khiêm tốn thế nào đi nữa cũng có chút tiếng trong hắc giáp vực. Tiêu Viêm nghi giọng nói, Tô Thiên cùng với Tiêu Lệ chỉ biết lắc đầu sau đó cau mày. Trước kia Chúng ta giao chiếm với ma viêm cốc Người này chưa từng hiện thân nó vậy là thời gian mới gần đây Hắn mới xuất hiện ma viêm cốc Từ viêm khẽ gật đầu Trượt bàn tay nắm chặt nhẹ giọng nói Mặc kệ tên gia họa này là loại gì Dù sao bồ đề hóa thể tiên nhất định phải đoạt tới tay Nói cách khác Nếu để ưng sơn não nhân kia Mang đồ vật kia vào trong thâm sơn ẩn nấp Không thấy bóng dáng Đến lúc đó đi tới nơi nào Tìm một phần bồ đề hóa thể tiên khác nữa đây Nếu quả thực, người muốn có bồ đề hóa thể tiên Lã phu để người, người không nên động thủ trước Hiện giờ, bồ đề hóa thể tiên này là một củ khoai lóng bỏng tay Hấp dẫn vô số mục quang tham lam Đồ thiền chậm rãi nói Bọ ngựa bắt về sầu, chim sẻ đứng phía sau Loại chuyện cấp đoạt hỗn loạn này Ta càng ra tay trước thì tình cảnh càng thêm bất lợi Đại ý tứ của trưởng lão là đợi đến cuối cùng mới ra tay Tiêu viêm trần trở nói Cho dù không phải là người cuối cùng ra tay Cũng không thể là người đầu tiên xuất thủ Chủ ý tình thế Tùy cơ ứng biến Đầu thiền hít đôi mắt lại Cười nhạt nói Như vậy, tiêu viêm trầm tư một hồi Rồi cũng gật đầu nói Một khi đã vậy Nghe theo đại trưởng lão Yên tâm Có tiêu mồn trình thám Giám sát ưng sơn lão nhân đó Một khi có bất kỳ biến cố gì trong thành, chúng ta sẽ là người đầu tiên nhận được tin tức. Tiêu Lệ Cừỡi nói, "Hai ngày này các người nghỉ ngơi ở đây, nếu có biến cố ta sẽ thông báo." Tiêu Viêm gật gật đầu, có tiểu môn hỗ trợ, tự nhiên là giảm đi không ít phiền toái. Thấy đã trao đổi chính sự xong, không khí đại sảnh dễ chịu một chút, Tiêu Lệ xài, Mị Thị Lữ dừng lên, lúc nói chuyện liền chuyển sang đề tài khác. "Đúng rồi, Tình hình trong giã mã đế quốc ra sao? Lần nhận được tư cầu cứu của đại ca, nói là xuất vấn đế quốc cộng với hai đại đế quốc, Tam Tông môn liên hợp tấn công Viêm Minh, lúc trước bởi vì cùng với Ma Viêm cốc đại chiến, nhân thủ có phần không được tốt, chờ sau khi tình thế khá hơn một chút thì lại có tin báo về đế quốc đã bình an vô sự. Nghe Tiêu Lệ đột nhiên nhắc tới vấn đề này, khuôn mặt Tiêu Viêm thoáng cứng đờ ủy tiên một bên bạn tay mềm mại cầm chén trà khẽ run làm bắn ra vài giọt nước trà, khuôn mặt cúi xuống hai má có chút không được tự nhiên. Ha ha, đã không có việc gì nữa rồi. Tiêu đặt chén trà xuống, cùng hàng Lịch tự nhiên đang một bên miết miết cái miệng nhỏ nhắn, sau đó tùy ha ha ứng phó vài tiếng vội vàng nói. ca, người giúp chúng ta an bài một chỗ trước đi, đã nhiều ngày chúng ta chưa được nghỉ ngơi. Một khi đã vậy, các ngươi nghỉ ngơi trước đi Ngày mai có tin tức, ta sẽ thông chi cho các ngươi Ngày tiểu viêm nói không có việc gì tiêu lệ an tâm gật đầu cười, phất tay gọi thị nữ, Đưa tiểu viêm tới xương phòng ở hậu viên Đi trên hành lang yên tĩnh Tiểu viêm liếc mắt nhìn, tiểu y tiên bên cạnh nhẹ dọng nói Yên tâm đi, không có việc gì, việc này không trách ngươi được Tiểu y tiên gật đầu, chất cười khổ một tiếng Nếu lúc trước biết Tiêu Viêm đứng đầu Viêm Minh cũng không có cuộc chiến dài 1 năm kia, hiện giờ việc đã xảy ra nàng chỉ thể thầm than may mắn. Trong lúc chiến tranh chưa làm thân nhân Tiêu Viêm thương vong, nếu thực như vậy, nàng thật không có mặt mũi đứng trước mặt Tiêu Viêm, chứng kiến hắn vì mình mà phải bôn ba hao tổn tâm sức. Được rồi, người nghĩ người trước, chuyện gì mai nói sau. Thấy thị nữ đang đứng chờ trước một căn phòng, Tiêu Viêm mỉm cười hướng Tiểu Y Tiên nói: "Ừm." người cũng ngẩng người sớm một chút. Tiểu Y Tiên thấy sắc trời không còn sớm, cũng gật đầu ôn nhu nói với Tiêu Viêm một câu rồi nhẹ nhàng bước trong phòng. Đưa mắt nhìn Tiểu Y Tiên bước vào phòng, Tiêu thở dài một hơi, chuyển qua một cái hành lang, bước nhanh trong phòng của mình. Bóng đêm giống như là một khối hắc ám bao trùm cả Hắc Hoàng Thành. Ánh trăng thanh lương tự nhiên xuyên qua tầng mây rọi xuống dưới chiếu xạ trong căn phòng, phụ lên người Hắc Bảo thanh niên đang nhắm mắt tu luyện. Một đạo năng lượng giống như là thực chất quanh quẩn khắp mỗi tiêu viêm, cuối cùng bị hút trong cơ thể, trải qua mấy vòng luyện hóa mới trở thành điếu khí tinh thuần vào trong thể lộ. Đôi mắt đang nhắm chặt chậm rãi mở ra, cảm thụ lực lượng tràn đầy đang nhỉ nhót trong cơ thể. Từng tiếng động nhỏ vang lên trong từng tế bào, tiêu viêm mỉm cười, bàn tay chợt vung lên. Một vật màu đen to lớn hiện ra, chiếm không ít diện tích trong phòng, thể thích vật này không nhỏ, vừa hiện đã chiếm hơn nửa gian phòng, trông giống như là một đôi cánh ngọc thạch. Trong ánh sáng nhu hòa của ngọn đen chứa xuống, lại phản xạ ra ánh huỳnh quang nhìn hết sức kỳ dị. Và vật này tự nhiên là vật mà tiêu viêm mất không ít tiền, mới có thể thu được trong tay khắc khoảng tông, thi thể mà thú.